Truyện Ngôn Tình Xuyên Không, Nhàn Thê Đương Gia. Tác giả Tê Lâu Tiểu Nam, được đọc bởi Đào Mai. Truyện này được phát trên trang audio truyệnđàmai.com Chương 37 À đường, trời đi. Thất nhàn vỗ vỗ tiểu cẩu nhì. Nhìn ngươi còn thăm ăn không? lúc này ném đủ đau khổ rồi chứ. Tiểu Cẩu nhi ăn ẩn hai tiếng. Đáng thương, gương mắt nhìn thoáng thất nhàn. Rồi lập tức lại rủ đầu xuống. Nét thở mong manh, làm tất nhà không rành lòng, lại đếch cứ nó. Con chó nhỏ này coi như là nhật về cái mạng. Nếu như bình thường, Tiểu Cổng Nhi, ống chân đã sớm bị mất mạng. Còn mai Tiểu Cổng Nhi là quyển lan, thân thể đặc biệt. Nên năng lực chống cử, điều so với chó nhà bình thường mạnh hơn rất nhiều. Đi lấy chút ít đậu xanh, cùng bả đậu đến, thêm một chút nữa. Thất nhàng phân phỏ nổi. Nhà Nhi vội vàng đi chuẩn bị. Chị chóc lát sau. Liền bưng lấy một chậu đậu xanh nước đầu tiên đến. Thất nhàng tiếp nhận. Nhìn về phía tiểu cậu Nhi. Nhìn một chút. Có lẽ rất thống khổ. lập tức tốt lắm. Đúng mẫu. Đây là muộn Thế Nhi kêu lên. Rửa ruột. Thất nhàng nổi. Chứ là cái đậu xanh cùng bã đậu này cũng không phải là cái gì giải dược A. Thế Nhi nghi hoạt. Thức nhàng lý nhìn nàng một cái nói, cái nào càng có màu sắc sắc sở thì càng là thứ càng đọc, còn cái nào nhìn qua thì dơ bẩn nhưng đó lại càng là tốt giải hiệu nghiệm. Cái nha đầu này quá ngốc, cũng nên dạy nàng những thứ này. Nàng không có khả năng lúc nào đều ở bên cạnh nha đầu này. Nguyên lại cơ gia vẫn còn là chuyện nhỏ. Hiện tại chiến gia này càng gió nổi mây phùng, Nàng không phải vạn nàng, cũng có khi sẽ không có thời gian quan tâm cả nha đầu này. Thì không muốn nha đầu kia làm ra chuyện kinh hại thế tục gì, nhưng tối thiểu nhất cũng phải có năng lực bảo vệ mình. Vì cái gì? Cái hiểu cái không gật gật đầu. Tất nhà nhẹ mở miệng tiểu cẩu nhi, đem đậu xanh bã đầu trong chậu tinh tế rót vào. Hương vị có người khiến tiểu cẩu nhi dễ dùa. Tất nhàn khẽ vuốt nói, Quang nào? Tiểu cậu nhi làm như cảm nhận được thất nhàng âu nhô, chậm rãi trầm tịnh lại. Một dẫu nứa rốt cuộc, tất cả đều rót vào trong bụng tiểu cậu nhi. Chỉ chốc lát sau, liền nở lên phản ứng. Vài lần bài tiết, tiểu cậu nhi mặc dù tâm hết cả tức lực, nhưng giữa lông mài ác ý rốt cuộn đã tàn. Khi đến, đọc này xác nhận là đã muốn hết hơn phân nữa. Bá đầu giúp bài tiết, Đầu sân giúp nhẹ nhàng khoan khoái. Cũng may sẽ là độc tố rất nhỏ. Nếu không, tiểu cổ nhi thật sự là tính mạng khó chịu được. Bóng đêm như nước, phụ khắp mặt đất. Thất nhàng bước ra sân nhỏ. Bỗng dần nghe thấy tượng khí tức quen thuộc. Thất nhàng gương mắt. đó là chiến sinh ca chiến đại gia. Đang đêm, vị đại gia này đến chỗ nàng đám đương môn thần làm cái gì. Thất nhàng bị môi Tiểu cấu nhi không có việc gì, hãy bỏ qua cho cơ ngủ nhiều đi. Chiến sinh ca đưa mắt nhìn thất nhàng, từng chữ mở miệng. Thất nhàng cao mày nam nhân này nó lại biết tính toán của nàng. Hơn nữa, lời nói của nam nhân này có ý tứ gì? Không ngờ lại sợ nàng đối với bạo bối hắn bất lợi sao. Ta không bỏ qua thì như thế nào. Thất nhàng nổi, mười phần khiêu khích. Chiến sinh ca nhìn nàng. Nàng ta hiện tại không thể đọc. Cơn tức của tất nhàng thoáng cái bùm lên. Sống hai đời, nàng thật đúng là tống chẳng ra gì. Trước kia, nàng thầm nghĩ, an an ổn ổn, làm chiến gia tiểu thiếp của hắn. Quảng hắn thì gió, có bao nhiêu nữ nhân. Chiến gia hắn giết người phóng hỏa cũng không liên quan đến mình. nhưng nam nhân này trong phương ngàn kế đem nàng kéo lên vị trí chủ mẫu. Đặt nàng dưới mưa bầm bão trạng. Như thế rất tốt, tội là thụ lẫy, thật là cho nàng hạn chế. Cái gì mà không thể động? Chiến gia hắn không thể động, vậy nàng kia thoát ly khỏi chiến gia rồi thì có thể đi. Dù sao, cơ ngủ nhiêu chính chủ cũng tới, tham nhân trước mắt này vốn cũng nên là thuộc về người ta. Nàng còn ở nơi lộn sổ này làm gì? Dạ, là thật sự bảo vệ cơ cái giọng miệng, mùi ngũ phần xanhh ca nói, trên nguyên tắc như thế thích nhà cờ lạnh một tiếng đạo bất đồng bất thương vi mù Dạ, ngài vẫn là trở về thì cách đem bọ bối của người bảo vệ kính không kẻ hợ mới phải ta nơi này quá nhỏ chứa không được tôn đại Phật như ngài nó xong thích nhà hung hằng đóng cửa chiến xanh ca nhiếu mày lần này đã là lần thứ hai ăn ăn món cành đóng cửa của nữ nhân này Tử nhân này từ sau khi lột ra răng nành, thật đúng là đối với hắn không khách khí. Chẳng lẽ nàng không hiểu ô nhu là như thế nào sao? Nhưng ngẫm lại thức nhà ngày bình thường đối với tiểu cậu nhi sụn ảy. Diễn sinh ca có thể lý giải tâm tình của nàng. Hắn không nghĩ dấu giếm thất nhà ngài cả gì. Chắc là nữ nhân kia đã làm như kháng cự, không muốn biết được hắn hết thảy Tình huống như vậy bảo hắn phải làm sao? Hắn cũng không thể cầm bả đau đến cổ nàng. Tuy hắn thường thường làm chuyện như vậy, nhưng vì chỉ có chuyện này, hắn hy vọng nữ nhân này có thể cam tâm tình nguyện. Diễn sinh ca, nó nhìn cánh cửa đóng chặt, khi người rời đi. Nữ nhân này đang nổi nóng, là ngày mai hắn hãy tới đi. Trong cửa, thất nhàng lửa giận thiêu đốt. Nam nhân này thật sự vì cơ ngủ nhiều mà làm đến mức này. Nếu nàng còn ở chỗ này nữa, thì nhất định không có thời gian sống yên ổn, hoàn toàn đi xa ước nguyện ban đầu của nàng. Nàng còn ở lại đây làm gì? Nên đi đâu đó tiêu giao khoái hoạt mới phải. Tại địa phương, những khí mù mịch này tức giận làm cái gì? muốn hộ tại đây, cái gì đều không phải là của nàng. Mới cả nam nhân, mà bọn họ cũng phải chi nhau, thì liên quan gì đến nàng? Thất nhàng lập tức, cầm tỉnh lại tự hỏi. Chính mình lần này thì, thẳng là phải đi đến núi cao sông dài. Tiểu cậu nhi hư nhượng, tất nhiên là mang không được. Để nhi nha đầu kia vẫn là trở về cơ gia, tờ với tại bên người nàng tốt hơn. Nhạc nhi vẫn chính là người chiến gia, tự nhiên không cần lo lắng. Các nhàng nhìn xem giấy trên bàn, bất tay khi thành một tờ. Thượng đề ba chữ, hạ được thư. Các nhàng quay mắt, nhìn tiểu cậu nhi đang ngủ sai, vẫn còn có thần sắc mệt mỏi lại thấy hiển nhi công nhạc nhi sấm đà tắt đèn trong phòng. liền quý tiệt dẫm chân đi nhanh ra. Thất nhàng âm trầm, nhìn sang cách đó không xa, chỗ ở của cơ ngủ nhiều. Đi là muốn đi, nhưng là nàng sẽ không quên hướng nữ nhận kìa thu hồi một cái giá lớn. Lúc này, trong lẫm ca Uyển Yến sinh cao khá mắt giật giật, còn đang suy nghĩ nữ nhân thất nhàng kia lúc nào thì có thể ngu dần. Sáng sớm ngày thứ hai, gia đình phương uyển báo lại, cơ ngũ nhiêu cô nương trong đêm đồng nhiên phát bệnh, thần thân khắp nơi nổi sởi, hồng mẹ bất tỉnh. Chiến nhược thị cuối đầu bẩm báo, trong nội tâm, tay cũng tò mò không thôi. Bệnh của cơ ngũ nhiêu này thật đúng là kỳ khoái, làm hẳn không nghi ngờ cũng khó khăn. Chiến sanh ca trầm ngâm hạ xuống, nói, thỉnh đại vô đi. Đại vô đang tại đó khám và chữa bệnh. Nhưng lại không thể giải được. Diễn Nhật Thị tiếp theo bẩm báo. Gia, yeah, gia. Yeah. Lúc này lại nghe ngoài môn truyền tới, Hỷ Nhi khóc nứt nở. Chuyện gì xảy ra? Chiến xanh ca dương mát. Hỷ Nhật Thị cũng ngạc nhiên. Nhá đầu kia như thế nào chạy đến chỗ già khóc. Lại thấy, cơ nhị tuyệt đã dẫn Hỷ Nhi cùng nhạc nhi đi đến. Làm sao vậy? Diễn Nhật Thị nhà hỏi. Cơ nhiệt điện sơ sờ đầu, ta cũng không hiểu được. Tại bên ngoài gặp gỡ hai nàng, khóc sức mướt. Nói muốn gặp già, liền mang theo vào. Dạ, chủ mẫu, chủ mẫu nàng. Kỷ nhi nức nở, nhất thời nổi không hoàn chỉnh. Kỷ nhi ở một bên vịnh lấy cũng là nức nở liên tục. Như thế nào? Chiến sinh ca lạnh giọng hỏi. Nữ nhân kia đã trừng trị cơ ngộ nhiều. Lúc này lại náo loạn chuyện gì nữa. Chủ mẫu không thấy. Chỉ nhì rốt củ nhịn không được. Và một tiếng khóc lên. Một câu khiếp sợ một vòng. Chủ mẫu như thế nào không thấy. Chủ mẫu có lưu lại cái gì không? Chiến nhật thị vội vàng hỏi. Có cái này. Nhạc nhì đưa lên thư thất nhàng lưu lại. Chiến nhật thị tiếp nhận. Bỗng nhiên chứng kiến ba chữ. Cái miệng không nhịn được rung lên vài cải ăn nhìn thấy gì? Hạ Đường Từ cơ nhị tiệt không giải thích được bu lại, chiến nhực đọc lớn ra. "Ạ đừng thứ, đức quan cận, chiến nhược thị trấn mình, mắt ngẩn trừng Tam nhân này còn có thể ngu ngốc thêm một chút nữa không? Không nhìn thấy không khí này sao?" Chiến nhược thị cơn mắt rộng dò xét chiến xanh ca. Da bóng là mặt âm trầm, tốc này có vẻ càng thêm đền. "Khế lạn" Trận trận càng quét qua. Đọc. Chiến sanh ca âm hiểm mở miệng. Chiến nhật thị lập tớ đem phần thư phu gì đó. Tính đáo đưa cho cơ nhị tuyệt. đó là nam nhân này khơi màu. Tự nhiên cho hắn tiếp tục hoàn thành. Chính mình có thể. Chính mình cách thể chịu không được áp lực trầm trọng của gia đầu Cơ nhị tuyệt nhìn xem đang giấy trong tay. Thoáng cái chứ được chuyện gì xảy ra. Trong nội tâm, đem hồ ly tinh mắng hơn 1.000 ngàn lần. Đáng tiếc, dưới cái nhìn soi mối của chiến sanh ca, hẳn cái gì cũng không dám làm, chỉ phải tiếp tục đọc lên. Thất nhà không phải nương tự của quân, quân cũng không phải phù quân của thất nhà Từ đó, thất nhàng tự thỉnh hạ đường, từ nay về sau, hai người không thể chung đường, trời cao biển rộng. Nắng ngục mấy câu, khiến nhiệt độ trong phòng hạ lại hạ cơ nhựa tiệt đau khổ nhà, chỉ cách ánh mắt hắn không tốt, ôm cái việc đập thư. Cái lãnh khí kia, có thể đừng một mực quét về phía hắn hay không, hắn sắp bị đồng kết thành bằng. Nếu nhược thị thầm nghĩ không tốt, chủ mẫu cùng gia đốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Rõ ràng không rên một tiếng, đã bỏ đi, gia không nổi bảo, cũng không phải là gia bọn họ nữa. Thành lên nghe két một tiếng, Cái người gương mắt đã thấy cặp ghế bạch đàn tốt nhất trong tài chiến sinh cả nháy mắt thành trò. Cơ nhiệm tiệm miệng trùng trùng, cá trận thế này hắn đã gặp quà. Hôm nay cái cấp bậc này có thể cùng lần kia bóp nát chén trà là không cùng một đẳng cáp. Hiện tại hắn trốn đi còn kịp không? Trường 38 Gặp gỡ sơn tà Giữa ban ngày, thanh sơn lụng thủy, gió mát quớt vào mặt, cành cây lây nhẹ, ánh nắng án chiếu khắp nơi. Mặc dù là mùa đông cũng có thể cảm giác được, tình cảm ấm áp và thuận vui vẻ. Một thương đội chậm rì rì đi ở trên sơn đạo nhỏ hẹp. Mười xe ngựa chở hàng hỏa tại địa phương ván vẹn này, có vẻ đặc biệt đơn bạc, giống như một nữ tử mặc áo trắng, chắc là trong một đám nam nhân. Cao lớn thô kệch, có vẻ đặc biệt nhỏ bé, ăn toàn không phù hợp với cảnh sắc. Chỉ thấy một nữ tử khuôn mặt trẻ con, không thể nói tuyệt sắc, cũng là người thanh tân nhã trí. Đang ngồi ở giữa xe ngựa, một đôi mắt to trong suốt, xúm ra ánh sáng cực kỳ thích ý. Người này không phải là Thất Nhàn vừa mới để lại hạ Đường thơ, rồi rồi đi sao? Cô nương, ngươi một mình đi sao? Người trong nhà yên tâm sao? Đã chả đến xe trường bá hỏi Hiện tại, khi nói là thịnh thế bình an, nhưng một cô nương tự đi ra ngoài rốt cuộn vẫn là không an toàn. Tiểu cô nương này rất thanh tố, nhưng dáng giấm cũng rất đơn thuần. Một mình đứng ở trên đường đón xe. May mắn đã gặp được bọn họ. Nghiếu trên đường gặp nhỡ cái bọn vua người, vậy làm sao bây giờ? Thất nhàng cười cười. Ta không có người thân. Nàng nói là sự thật. Nàng vốn là du hồn đến từ dị giới. Đi vào thế giới này cũng bất quá là cơ duyên xảo hợp. Cơ gia là một cái chảo lớn lộn xộn. Thanh tị thật lòng đối đại tốt với nàng, cũng đã vào hoàng cung lao lung kia Chiến gia càng không phải là chỗ dung thân của nàng. Tuy nói chiến sanh ca là đối với nàng, khác biệt so với người khác. Nhưng nàng càng tự hiểu mình hơn Nàng dựa vào cái gì Muốn chiến sanh ca Vì nàng mà buông tha cho tất cả chứ Tương bá không hỏi nữa án hoàn toàn xuyên tạng ý tứ Của tất nhàng Trong nội tâm còn đang suy nghĩ Cô nương này thật sự là đáng thương Một người lẽ lôi hiu hoạnh Có trách lại đơn động ra đi Lão giả Thương cảm dữ lộ Hiến trong nội tâm thất nhàng buồn cười Nàng cũng không muốn giải thích cái gì. Bảo giả lại mở miệng. Cô nương lần này đi, ta muốn đến địa phương nào? Thế nhàng nhìn lên trời. Trời cao biển rộng, đi đến chỗ nào thì tính chỗ đó. Nàng có thể đi chỗ nào? Tự nhiên là trời đất bao la, mặn nàng du lạc. Đang nói một trần thanh âm dồn dập nổi lên, các ngựa phía trước đột ngột dừng lại. Đoàn xe hộ vẹt và vàng rút vũ khí ra, chăm chú bảo vệ hàng khóa. Chỉ nghe đàn trướng truyền đến thanh âm thật sâu khàng khàng. Buông hàng hóa các người có thể rời đi. Thất nhàng cao mài, đà sẽ ra chuyện gì? Cướp gì đó sao? Đà thấy lão giả bên cạnh sắc mặt u ám nói một tiếng. Nguy rồi, gặp gỡ sân tạc. Thất nhàng lò đầu ra, chỉ thấy trước đoàn xe. Có một loại tạng đá lớn, chặn đường đi. Đứng ở trên tạng đá a một hắt y nhân, mắt trái bịt một tấm vải màu đen, khiến người có vẻ càng thêm dữ tận. ta hơn nhìn lại, khắp xương nửa đều có đám người, nguyên một đám tay cầm lửa dao sắc bé, có dạng hung thần ác xác, thận có thể xem như là hắt đạo của thời đại này. Thất nhà, khóa miệng trung chảy những người này có chút tiền đồ hay không? Nhớ năm đó, nàng cũng là người trong hát đạo. Giết người, bóng hạ cốt bóp cũng đã làm nhiều lần. Nhưng kiểu dựt tiền này thì nàng kinh thường làm. Muốn làm bá chủ tại hát đạo, loài tủ đoạn nhỏ này làm sao có thể chào chóng được. Không chỉ vậy, còn đem danh dự của mình hạ thấp xuống nữa. Cảnh giới cao nhất của hát đạo, đó là đem thứ không hợp pháp trở nên hợp pháp quá. Đem những thứ hát thám gì đó, Đèm để trên mặt bàn. Đây mới chính là đỉnh cao của hát đạo. Lan nhìn bọn sơn tạch trước mắt này. Thì cái thái độ mạnh. Nhưng xấu cũng quá nhiều. Nhưng kinh doanh như vậy. Đối cuộc vẫn là việc không có tiền đồ. Cô nương mau trốn đi. Trương bá gặp thất nhà. Ông chỉ không có sợ hãi. Con ngẩn đầu lên. Dùng sức nhìn phía trước. Ông khỏi vì nàng lo lắng. Những cương đạo này cũng không phải là người tốt. Thấy một tiểu cô nương như vậy, khẳng định sẽ có ác ý. Như là, tăng minh những gì trương bá nghị. Nam nhân độc nhẵn lông cầm đầu, gương mắt đó nhiệt thất nhàng. Nhìn nhìn, nam nhân kia liền đầm giọc nói. Nữ nhân lưu lại. Khá dương của thất nhàng, dè yeah, kính hát tuyến, chỉ chỉ chính mình. Người nam nhân kia nói là mình sao. Vô dáng của mình nhìn giống như chú dê non. Đợi làm thịt lắm sao? Đoàn xe cùng sân tạch chàng co căng thẳng, không khí cẩn trương dị thường. Bọn sân tạc này nhìn xấu rắc ràng là mấy lần nhóm hộ vệ Nếu thật sự đánh nhau, phần thắng tuyệt đối nghiêng về một phía. Trong đội xe, trong người bàn hoàng thất kinh. Đột nhiên, một tên hộ vẹ cử động. Thất nhà trong nội tâm nhảy dựng. Cách tên hộ vẹ này động trước, tuyệt đối không phải là lựa chọn xác suốt. Cường đạo kiên kỵ nhất là người khác không thêm lời của mình để vào mắt. Bỗng chừng trong chốc lát thì sẽ máu chảy thành sông. Thất nhàng âm thầm đề phòng. Nghĩa thật đến thời khắc máu chốt nên tự nhiên sẽ không bàn quan đứng nhìn. Coi như là báo đáp hậu tâm của đoàn người này. Nhưng là một màn tiếp theo lại khiến cho thất nhàng trọn vãn. Chị thấy bộ vệ kia vớt đại ra xuống tới người liền chạy không còn thấy bóng dáng tâm hơi. Thất ngàn chỉ cảm thấy đến đầu bay qua một đám quả đen. Tốt, tốt, cả thức thời mới là trang tốn kiệt. Người này thật cũng không đờn, nhưng là chạy trốn có phải là nhanh quá hay không? Làm hộ vệ thất hiệu nhất, cũng phải chống cực giá vờ giá vịt một chút chứ. Có tấm gương đầu tiền những người còn lại ai mặt nhìn nhau, đi bỏ xuống đao kiếm, cũng đi theo cái hộ vệ kia bỏ đi. Có một cái, trong đội xe chỉ còn lại có người đỉnh xe và chó gà không chặt tiên sinh phòng thu chi cùng với thất nhàng Đập nhạc nam nhường tiến lên vài bước như thế nào các ngươi còn muốn chống cự Đằng trước tiên sinh phòng thu chi bắn cái đi lấy xe Không không, nói đôi về sao tè ra quần rồi chạy đi ra ngoài Nam nhân này không mặt quá kinh khủng Nhìn xem mặt của hắn Cảm giác tự như gặp được ngu đồng mãi diện, có thể nào không làm cho người ta sợ hãi. Những người khác cũng lập tức vứt bỏ xe ngựa, trinh thủ thời gian chạy trói chết. Trương báo vụn rộn, kéo kéo thất nhà bên cạnh, vợ nói thời diệm bọn chúng không chú ý, chạy mau. Thất nhà gương mắt nhìn một chốn độc nhãn lông nam nhân, cao mài. Nàng đã bị trở thành con mồi, còn có thể chạy đi chỗ nào? Dù sao, nàng cũng không có cái mục đích gì, chẳng qua ra cùng nam nhân này đi. Nàng lại không sợ nam nhân này có mục đích gì. Nàng vốn là cô độc, muốn tài không có tài, muốn sát cũng không có sát. Đại khái ngoài trời chiến sanh ca, cái nam nhân diện si kia thì cũng không còn ai có thể vừa ý tư sát bình thường của nàng như vậy. Nếu ra chỗ kia thì coi như là ông sai, tội ác chồng chất. Đang đem ổ cương đảo của hắn diệt sạch, cũng coi là làm được một chuyện tốt. Lập tức, miếng cười đối với lão chả nói. Trương bá, ngươi không cần lo lắng cho ta, chính ngươi đi nhanh đi. Trương bá cương mắt nhìn, đọc nhẫn lông nam nhân hứng hắn mà đến, cũng không dám lưu lại nữa đối với thất nhàng nổi. Cô nương cẩn thận, liền với vàng chạy đi. Nam nhân đọc nhẫn lông tới gần thất nhàng. Thì đứng lại, người lá gan thật lớn. Thất nhàng dương mắt nhìn, chỉ thấy nam nhân này mà trái có một vết xẹo, do đao lưu lại, theo cái tráng vạch đến cái cằm. Từng vết xẹo tròn tròn trên mặt có vẻ đặc biệt dướng mắt, chỉ nhìn cái khuôn mặt này thật thật như là cứ giả từ địa ngục tới. Có trách sẽ đem những người kia dõi thành như vậy. Thất nhàng cười cười. Ta còn có thể làm gì? Độc nhãn Long nam nhân thoáng trầm hâm, thì không đủ xinh đẹp, nhưng cho dưỡng chi công tử ám dường, hẳn là có thể. Ngược lại, đối với thất nhàng có chút kỳ quái, đầu năm nay, nữ nhân không bị cái khuôn mặt này của hắn làm sợ, trước mắt vị này là người thứ nhất. Dưỡng chi công tử ám giường thất nhàng khóe mắt rung rạy, đang thấy có loài dược cảm không mai. Nam nhân độc nhãn lông trở lại, nhất tài quán. Hồi trại, tên rừng núi đập tiếng vang lên tiếng hồ vang trời.